Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Bút nhói nhớ lại những ngày quăng tiền ở Việt Nam. Để đến giờ này lâm vào ngõ cụt, ông khẩn khoản nhắc lại. Bà cứ về đi. Tôi hẹn dứt khoát với bà là sáng thứ bảy. Tôi sẽ đem lại trả bà. Tôi nói đâu là có đó. Hứa danh dự với bà như thế. Kinh nghiệm chủ hội không cho phép bà nhàn tin ở những lời hứa danh dự. Bởi danh dự là một giá trị tinh thần chỉ có trong xã hội ngày xưa, gia hải ngoại niệm ấy đã tuột dốc và ở một số người như Hoàng Tiễn thì danh dự chẳng còn một ý nghĩa nào nữa. Câu châm ngôn của nghề đòi nợ là hễ có cơ hội chộp được chút nào thì đừng bao giờ bỏ lỡ, dù là món tiền rất nhỏ. Rất có thể lúc này Hoàng Tiễn không có sẵn 7 bạc trong nhà, nhưng bà đã đến đây, đã gặp mặt thì mà không về tay không? Bà bảo Hoàng Tiễn, "Thôi được rồi, Ông ngoại thứ bảy thì tôi cũng nghe là thứ bảy. Nhưng mà bây giờ... Ông cứ hẳn đưa trước cho tôi... Cho thôi một nửa đi vậy. Phần còn lại thì thứ bảy ông đưa cho tôi nốt. Tôi đã nói hết lời với bà rồi mà bà không hiểu. Tôi cam kết với bà là thứ bảy... Tôi sẽ giao đủ 7.000 Bà về đi... Để tôi đi thu tiền. Chứ bà ngồi đây thì làm gì có thì giờ... Để tôi lấy tiền cho bà. Nhớ lời Hồng tiết lộ tối hôm qua... Là Hoàng Tiến còn tiền. Bà nhàn sẵn rộng. Này... Ông mà không đưa cho tôi một nửa à, tôi nhất định không đi đâu hết. Tôi ngồi đây này, tôi ngồi ngay đây này. Từ phòng ngủ, Hồng đẩy cửa bước ra, vừa rụi mắt vừa cằn nhận Hoàng Tiến. Ờ hay, 4-5 giờ sáng mới ngủ được, mệt quá. Anh chơi hội hồi nào mà tôi không hay không biết gì hết vậy. Hốt rồi thì phải đóng hụi cho người ta chứ. Sao lại không trả cho người ta đỡ vài nghìn để bà nói mãi. Hoàng Tiến ngước mắt nhìn Hồng, vừa bực bội vừa xấu hổ. Ông ngẫm nghĩ một lúc rồi mệt mỏi, nói với chủ nợ. Thôi được rồi, để tôi gọi công ty địa ốc list bán căn nhà này, bán xong tôi trả bà. <cười> bán nhà cũng vô ích thôi, không có đủ trả nợ ngân hàng đâu. Tôi nhờ mấy ông chuyên viên địa ốc ông đánh giá rồi, giá bán còn thấp hơn cả tiền nợ ngân hàng nữa, bán làm cái gì? Quay sang phía bà nhàn, Hồng cay đắng giải thích thêm. Ông lấy hết cả nợ nhì nợ ba của căn nhà này rồi. Đâu có cho tôi biết tí nào đâu." Sau khi tố khổ chồng vài câu, Hồng lại quay vào phòng ngủ để mặc bà Nhàn và Hoàng Tiến tiếp tục giằng co, nhưng rốt cuộc giờ cũng chẳng đi đến đâu, bởi Hoàng Tiến có đồng bạc nào mà trả. Bà Nhàn căm hận phun ra vài lời đe dọa như thường lệ, rồi quất